Truyện về thế ta quân này lời thoại rất là nhiều, trong khi đọc ngắt quãng mình nghĩ rất là nhiều nên tốn rất nhiều thời gian các bạn ạ. Tôi đọc không nổi truyện này luôn á, nhưng mà tôi vẫn cố gắng đọc cho hoàn thành bộ này. Nó không như bộ uh, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, lời văn rất là dễ đọc, còn bộ truyện Dị Thế Ta Quân này các bạn thấy rồi đó, nguyên một tập có thể thoại từ trên xuống dưới. Như lời dẫn truyện thì đọc rất là dễ đọc đập rất là nhanh, có thể một ngày 3 tập 4 tập là bình thường, nhưng trên cái gì thế ta quân này, tuyên chưa thấy bộ nào như bộ này luôn, nói chuyện quá nhiều. Dị thế ta quân. Vị cô u thập tứ thiếu này, thật sự là thuộc loại trâu bò, có ca tính ta thích, rất vừa ý ta. Quân mặt ta ánh mắt lộ ra vẻ say mê. Vị cô tập thiếu này ta thật sự muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. kể cả tính cách của cụ u chưa thiếu này, cùng ngươi thật sự rất giống nhau, giống ở điên cuồng kiệt ngạo, cùng khó trách người tán thưởng bọn họ, có ít kết tri kỷ. bất quá sáng suốt ngẫm lại, thì rõ rồi, chuyện chân chính kết giao bằng hữu, ngươi cứ quyết định, lấy thực lực ngươi bây giờ, chúng chỉ cần dùng một ngón tay đều có thể nghiền chết người. Mai Tuyết Yên hướng về khuôn mặt Tạ Liếc mất một cái, đối với ý nghĩ kỳ lạ này, xem rất là khinh thượng.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 Đi từng bước, chỉ là bước phát triển này, tài năng thuyết phục, giao tiếp, phải nói trước tiền, sau đó mới có tư cách, có thể hy vọng bước được bước tiếp theo. Nếu là người, đẳng cấp tiên huyện, cũng không đạt tới, thì có tư cách gì suy nghĩ đến trí tụng. Sự thật kia làm cho người khó tở, thậm chí là sự tình để mình bức tử. Cho nên, nếu không nhắc đến vị yêu nghiệt, cứu ưu thập tứ thiếu trong lời nói kìa, chư vị vẫn còn phải công nhận đẳng cấp thánh giả, đang ngoài khả năng suy nghĩ đi. Ân bác không cười khổ một tiếng, ta cả đời này chỉ sợ ngay cả tôn giả bình thường, cũng chỉ có thể vọng mà không thể thành. Hương chi, giới hàng trong truyền thuyết là thánh giả cảnh giới, hôm nay lại nghe nói càng nhiều cảnh giới mới, đúng là ếch ngồi đáy diễn. Bác đại trí tôn bớt quả cũng chỉ là mấy người có nhãn giới hơi trọng một chút so với ít ngồi đáy diễn thôi. Ai? Hắn thở dài một hơi, mất bác nói không nên lời. Ân bác không, quả thật bây giờ người thực là không thể đạt đến đẳng cấp đó. Quả thật, đã biết lúc này trình độ biến đuổi chất cao, cảnh giới sau đối với trình độ hiện tại của các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một lần kích thích thật lớn, nhưng chẳng phải ngươi cũng đã biết một sự kiện sau. Mai Tuyết Yên chậm trại nói, các ngươi cũng biết, Tam đã Thánh niệm nhiều cao thủ như vậy, trong đó có hơn một đứa đều là tự trong chốn gian hồ tuyển đi vào, tùy tuyển một nhân vật nằm đó đều là oai phong một cõi tung hoàn tiên hạ. Nhưng này nhìn xem, lại là không hề khí khái, cũng bình thường như người gian hồ không hề phân biệt cũng đâu biết là vì cái gì. Ưng bác không cùng với Phong Quyển Vân vẽ sợ hãi cả kênh từ hỏi thật sâu. Chính là bởi vì bọn hắn cũng biết chuyện cũ này, cho nên tự nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Dù sao đời này ta không có hy vọng đến trình độ như vậy, loại ý nghĩ suy sút đầy, sau đó càng đối với dĩ vãng cuồng vọng của mình, cùng với cảm giác thành tựu đến buồn cười. Vì thế, tu chầm chầm yên lặng, thậm chí là xa đoạn. Cho nên, khí khái được không có. Thậm chí có thể trở nên hẹn hạ hạ lưu, một lồ tra thoái hư tật xấu trước kia, vẫn tự cường ức chế, tâm tình vừa vỡ, do đó càng là không thể vãn hồi. Đến cuối cùng, liền như các người chứng kiến, bao nhiêu cao thủ trí tôn trí tôn thường thừa lại trở thành một lũ tiểu lâu la thối tha như vậy, nền trên, nạc dưới, hoàn toàn đánh mất tu nghiêm cường giả của chính mình. Đây đúng là bi ai của bọn hắn, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng y ai như vậy, sẽ phát sinh trên người các người. Mai Tuyết Yên nghiêm mặt nói, ưng bác không cùng phong quyển vân thân thể hai người kịch địa chấn động, trên mặt lùi ra nét xấu hổ từ đáy lòng, đột nhiên hai người đứng dậy, hướng về Mai Tuyết Yên thi lễ thật sâu. Đa tạ ma tôn giả cảnh tỉnh, lời vàng ngọc đầy, hai người chúng ta vĩnh viễn để trong tầm. Một lời của tôn giả, đối với hai người bọn ta thật sự có ân tái tạo. Cuộc đời này nếu chúng ta có cơ hội tiến thêm nữa, đó là dựa vào lời vàng ngọc của tôn giả hôm nay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thánh sinh nhận lễ của hai người bọn ta, mà tuyết yên ngồi ngay ngắn bất động, bình yên nhận thi lễ của hai người mỉm cười nổi. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đây vốn là một cái khúc mắt, chỉ cần có hy vọng, tương lai cường giả như trừng. Tất nhiên, trong đó sẽ có hai người các người dốc lòng. Nếu là khó có thể cởi bỏ, liền trở nên tầm thường, trơi vào hố sau cùng với những người bình thường đáng khinh. Chân chính mấu chốt là chính các người, về phần những người đó, ngay cả cửa ải này cũng không nhìn ra, trở thành tiếu lâu la. Cũng không có gì đáng tiếc. Ân bắt không phong quyển vẫn hai người khơm người thụ giáo Quân mặt ta cười ha ha nổi. Mọi người không cần để ý chuyện tình xa xôi. Mọi sự đều do người làm. Hết thảy đều có thể. Vẫn còn thời gian một ngày nữa. Sẽ đến địa giới phong tuyết ngân thành. Tuyết yên. Nàng xem xem. Tam đại thánh địa lần này có thể xúc động thánh giả cao thủ hay không? Mai tuyết yên câu mày. Ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Bước quá. Nếu là vị kia đối phó người, sư phó trong lời nói, nhưng thực ra có nhiều khả năng xúc động cho thánh giả. ổ quân mặt ta trong lòng trạm sướng, nhìn lại thiên hương, không khỏi thêm bao nhiêu tâm sự, gia gia bên kia. Nếu quả thật, có thánh giả cao thủ đột kích, thì như thế nào? Đúng là đâm một cái liền nát hộ vậy Tới trạng sáng ngày hôm sau, các đoàn người quân mạc tà chờ đến đúng giờ, liền thượng lên phi kê. Dương cánh mà đi, một ngày phi hành, lại lần nữa trải qua tám nghìn dặm đường phi hành. Càng tiếp cận Ngân thành thời tiết có vẻ càng ngày càng lạnh. Phương xa, một mảnh bạch vụ triện miên, chó trang xuất hiện ở xa xa tầm mắt mọi người. Tuyết Sơn đã ở trong tầm mắt. Phong Tuyết Ngân thành các đại gia đã đến đây rồi. Hùng Kha Sơn ngồi trên lưng hạt, hoa tay muối chân vui xứng, hai đắm nện lên ngực, hét lên điên cuộn, tiếng gầm cuộn cuộn. Trực tiếp tiếp xuôi đi vân vụ mịt mờ đang bao vây xung quanh tạo thành một dao động trong từng vân vụ có thể thấy được gây ra tạp âm mức này hùng khai sơn lập tức rước lấy một cái lượng xem tượng thật lớn của ngân thạnh tiểu công chúa hẳn yên mộng bên cạnh trên đầu một đại hạt một đại hắn lưng hùng vai gấu tâm thương cư nhiên nhìn hùng khai sơn bằng ánh mắt ái mộ trang đầy vẻ mỹ nhân yêu anh hùng mông lùng ôm ấp tình cảm đương nhiên Hùng tứ già không chú ý. Đêm mông lung, hết thấy đều im lặng không nổi. Quân mặt ta ở trên lưng, ưng vương, từ đấy lòng tán thưởng. Hùng lão tứ này cổ hồng quá nhiên là trỏ to, tiếng gầm này thật sự xứng danh sống sau đè sống trước, một lớp nối tiếp bộ lớp à. ân vương mãnh liệt lão đảo một cái, cơ hội chút nữa, té ngã xuống dưới. Đại ca a, ta nhận ngươi là thân ca ca ta còn không được sao, đây chính là ba vạn bộ trên cao à. Ngài có thể hay không cân nhắc để đầu óc ngắn tủn của ta, thông suốt một chút, rất nguy hiểm mà. Trời nhá nhèm, khoảng cách đến tuyết cạnh, chứ còn không đến 500 dặm. Mọi người trước mắt đã muốn bị bao vây bởi một mảnh băng tuyết địa. Xa hơn phía trước, một chút, chính là phạm vi thế lực phong tuyết ngân thành, một tiếng huyết của Mai Tuyết Yên, 500 phi hạnh huyện thú đồng loạt hạ xuống, ở trên mặt đất nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ bắt đối mặt với phong tuyết ngân thành. Mọi người nghe lệnh liền hạ xuống, Nổi lửa đóng chạy. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, phải chăng đó là thiên phật mai tôn giả? Cố nhận đến thầm thính ra mặt, một âm thanh thanh nhã truyền đến, đám người mai tuyết yên tất cả đều có chút ngạc nhiên. Mới vừa vắng đến nơi này, liêu trai vừa mới dựng, cư nhiên đã có người tìm đến cửa, thật sự là bất ngờ. Tới cũng nhanh quá đi. Quân mặt ta đứng lên, ý bảo mọi người không cần đi ra cùng, rồi cùng Mai Tuyết Yên sóng vai đi ra. Bỗng nhiên, tổng cộng sáu cổ thận điểm cực kỳ cường đại phá không mà đến, trời đất trong lúc đó bỗng nhiên tràn đầy một loại uy áp trí cường, mạnh mẽ tự hồ muốn ép mọi người thở không nổi, thật sự là khó thở. Theo cổ khí thế tràn đầy thiên địa lúc đó, trong nháy mắt công vụ, sau cái bóng người đầu tiên là đột phá xuất hiện ở phương xa, tựa như chấm đen nhỏ trên mặt tuyết.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 Một cổ chiến ý nghiêm nghị đột nhiên dựng lên. Sáu người trước mặt đây, từng người đều có thực lực bức phàm Bất kỳ một người nào cũng đều là siêu cấp, cao thủ, tôn giả cao thủ vừa xuất hiện đã là sáu người. Tại Thiên Hương Thành Ba vị hoàng tử đột nhiên kinh ngạc đến thập phần mừng trở tiếp nhận, ước mong lâu này mà bọn họ khó có thể cầu. Quả thật giống như nằm mơ chỉ trong một đoạn thời gian, bọn họ mắt thấy nguyên bản phụ hoàng hôn tái đại lược, bị đả kích một trận, bị dục dã, đúng là sự lăn nhục hết sức. Phụ hoàng từng gặp khốn mà không gục ngã, suốt cuộc chầm rãi xa suốt tinh thần. ảnh hưởng vốn hùng hậu cũng đang từng chút một hóa tạnh hư ảo, mắt thấy thiên hương hoàng thất bấp bênh, mắt thấy mong đợi bao nhiêu năm, ngôi vị hoàng đế biến thành củ khoai nóng bổng tay, thậm chí hậu duệ cũng đang chết dần đối mặt với hành vi mành bầu ngang ngược càng trở không hề cố kỵ như vậy của quân mạc tà khiến cho trong lòng ba vị hoàng tử đều gùi đành ở thể khắc cực độ bàn hoàng lại đột nhiên nghen đó, bước ngoặt rất lớn trong đời cùng với cường đại trợ lực tam đại thánh địa trong đó với nhị hoàng tử thì lại còn hơn thế nữa hắc nguyên vốn là người hẹp hòi sau lại bị hung khai sơn cùng với hồ liệt địa, làm cho cực kỳ hoảng sợ một phen Hơn nữa, đám trợ thủ đắc lực trong thế ký thế quân dài như mặt trời ban trưa, đều chầm trái mà lị tán. Ngay cả, thành đức thao cũng chết oan, chết uổng. Hơn nữa, còn làm bị người cắn chết. Chuyện bực Tây tàn khốc thực làm cho nhị hoàng tử, tận mắt nhìn thấy, trực tiếp bị dọa đến chết hồn. Trong mấy tháng này, nhị hoàng tử điện hạ cơ hội chính là nằm ở trên giường không dậy nổi khi thuộc hạ vương phủ truyền báo lý du nhiên tới thầm hắn sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng mau mời mau mau mời tiến đến nhị hoàng tử nhất chân liền nhảy sướng dựng vẻ mặt cầu tài thèm khát lý du nhiên hắn vẫn muốn lung lạc nhưng không có thành công đáng tiếc việc này quân đại thiếu gia không biết nếu là biết đỉnh không biết có hay không liên tưởng đến tào tháo tào mạnh đức để chân trận nên đoán hứa dụ vì Tự nhiên, lấy phế vật bực đầy, sao có thể xa sánh bằng được một thế hệ gian hồ Tự trách. Nhị Điện Hạ, đã lâu không gặp. Lý chu Duyên tiến vào, thẳng thắn thân mình. Cũng không hành để, chính là đơn giản đánh một cái bắt truyền. Trên mặt như cũ về mặt tự nhiên thoải mái, làm cho người ta nhìn như sau khi được tắm giá xuân phiêu dật tươi mát. Ở phía sau hắn, chính là năm vị lão giả. Mỗi người toàn thân đều tặng ra khí tức cường giả, bên cạnh ba người khoác ma y. Nhìn qua, cũng chỉ là ba bốn mươi tuổi, nhất cưỡng nhất động, lại cùng người thường giống nhau như đúc, chỉ có ánh mắt sáng ngợi, trắng đen trỏ tràng. Có vẻ hơi có chút không giống với người thường, nhưng liền dừng ở đây. Dù Nhi à, ta nhớ người muốn chết. Nhi hoàng tử nhiệt tình, giữ chặt tay lý vô nhiên, trong khoảng thời gian này không gặp người. Ta ngay cả cơm, cũng ăn không ngon, không biết. Mấy vị này là... Lý Du Duyên tao nhả cười, sâu trong đáy mắt nhanh chóng xoay qua một tìa chán ghét, lại cười nổi. Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, đây là vài vị, đều có thể coi là khó lượng đại nhân vật, cho phép ta tới cho người giới thiệu, Vị này là Mã Lão, vị này là Lữ Lão, vị này là Ngu Lão, vị này là Chu Đậu, vị này là Dương Lão. Nhị Hoàng Tử Điện Hạ. Ngũ vị đại nhân vật này đều là trí tôn cường giả. Nói xong lời cuối cùng, bốn chữ, lý du nhiên một chữ, một chút, dùng một loại nghiêm trăng, túc mục khẩu khí nổi. Năm vị trí tôn tiền bối này, đến từ một trăm tam đại thánh địa, trí tôn kim thành, một trăm những mục đích đến đây, đó là muốn giúp đỡ nhị điện hạ, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Trí tôn cao thủ, giúp ta lên hoàng, hoàng, hoàng vị à? Nhị hoàng tử điện hạ, chỉ một thoáng, tay cùng chân, liền cùng nhau trùng lên, thân trùng trùng như sợi mì, đột nhiên, nước mắt trời như mưa. Ta, ta, không nghĩ tới, ta dường sáng cuối cùng cũng có hôm nay. Thật sự ông trời thương ta bao nhiêu năm mộng tưởng rồi nay trúc cuộc đắc lợi, được giúp đỡ, đây đều là trí tôn cao thủ à, đây chính là thế giới mà chân chính, tồn tại cao nhất à. Quân mạc tạ không phải dựa vào một tên ưng bác không liền có khả năng kiêu ngạo như vậy sao? Hiện tại, ha, người, mới một tên ưng bác không, nhiều nhất chỉ có thêm, khách thành thân phận phong quyển vận. Nhưng bốn hoàng tử đã có năm người, năm vị trí tôn giúp đỡ. Khi trước đầu tiên là đầy cõi lòng hy vọng, sau lại bất đắc chỉ, tinh thần xa sút sau đó nản lòng thoải chí. hiện tại cư nhiên lại hy vọng, nhị hoàng tử cảm giác mình cả đời này. Rất không dễ dàng, lên lên xuống xuống, đại khởi đại phục, kinh tâm động phách. Nhìn nhị hoàng tử dao động như thế, năm đạo giả chóc mắt đồng thời toát ra thận sắc miệt thị cực độ. Không chỉ là một ngôi vị hoàng đế thế tục à. Cho dù trở thành hoàng đế, tiểu thân thể của người, có khả năng sống vài năm, đáng kích động thành dạng như vậy, tục dân thực sự là không thể lý giải. Người đức hạnh như vậy cũng muốn cùng quân mặt đà đối kháng thực sự là mù quáng. Đừng nói ngươi tiểu dạng này, chúng ta năm người cũng không phải là đối thủ của người ta. Nếu chúng ta sau lưng không có núi dựa lớn vào, thấy quân tiểu tặc chúng ta liền con mẹ nó phải trốn chạy rồi. ngũ vị trí tôn trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng khi thấy nhị hoàng tử cố ý lấy lòng, ngũ vị trí tôn cao thủ cũng chỉ là thẳng nhiên gật gật đầu. Nhị hoàng tử lần lượt chào hỏi, vé mặt tươi cười. Đến lúc chào hỏi dương lão, nhị hoàng tử nói. Dương lão, ha, ha không thể tưởng được, chúng ta dĩ nhiên là đồng tông. Dương lão có chút khẩn trưng, cũng bởi vì nhị hoàng tử, cũng là vì phía sau ba vị thánh giả. Tiểu tử này nói như thế nào nâng ta lên như vậy, làm cho ba vị thánh giả đại nhân, ở sau lưng ta thành nô bọc rồi. Thế này sẽ giảm thọ lớn à? Nghe thấy câu hỏi không cần nghĩ ngợi nổi. Không, không phải đồng tông, nhà ngươi là dương thụ dương. Đứng yên một chỗ, lão phu là bị bị dương. Chính là như vậy. Phía sau ba vị thánh giả nhịn không được ho khang một tiếng. Có chút nhịn không được. Dương thụ dương, tử dương, ta là mỹ bị khiếu dương, lời này cũng quá kinh điển đi. Người kêu dương đảng à? Trong đó một vị thánh giả không nhìn được, trước cuộc có chút kinh ngạc hỏi lên. Làm vua có một đứa, như thế nào vì con của mình đặt cái tên như vậy? Dương đảng, thật là có tài à. a, già già, tiểu vương dương sáng. Lại không biết ba vị này là, nhìn ba người trung niên, nhị hoàng tử hy vọng hỏi, hắn cỡ nào hy vọng, ba vị cũng là trí tôn cao thủ à? Nói vậy, vậy thì khác gì, bác đại chí tôn đồng thời nơi tay à? chí tôn nơi tay, thiên hạ là của ta, nhất thống thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ba người này là tiểu đệ tùy tùng, từ giờ chơi đi, chúng ta ở lại ngay tại nhị hoàng tử quý phủ, như thế nào? Lý Du Diên Tao Nhã cười cười, dùng một loại bày ra ân huệ khẩu khí nói Không phải câu cùng hắn nói rõ, mà là nhị hoàng tử người như thế. Trong động uy phong đến thường định cấp chính là trí Chí tôn. Nếu là nói với hắn, ba người này mỗi người đều so với trí tôn còn phải lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Thánh giả, phóng chân đầu óc cũng phản ứng không kịp ta.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 Không thành vấn đề, từ nay về sau, Phạm là một phần của thế lực của ta, dù nhiên quỳnh người có thể toàn quyền thiên chuyển, hơn nữa không cần thông qua ta. Nhị hoàng tử cắn trăng lo lắng nửa ngày, rốt cuộc dập chân một cái, làm ra một cái quyết định với hắn mà nói, quá thật là không thể tưởng tượng. Ủy quyền, hơn nữa còn là toàn diện ủy quyền. Luyễn tiếc cái nhỏ thì không được chuyện lớn. luyến tiếc tức bại, bắt không được lưu mạnh. Cho nên nhị hoàng tử dương sáng. Hôm nay xem như bất chấp tất cả mọi giá nào, liền vật lộn đỏ sức này. Tốt, điện hạ anh mình. Lý Du Nhiên trên mặt phát ra một tia thẳng nhiên ý cười, hai người tay đăng lại với nhau. Phía dưới ta tuyên bố một đạo bệnh lệnh Dù là một phần của quân và hệ thống tướng lãnh cùng thế hệ, thế lực ta muốn toàn bộ tường tận tư liệu. Lý Du Nhiên mỉm cười chậm rãi nói. Không thành vấn đề, lập tức bố trí đi xuống. nhị hoàng tử... Thử một lời đáp ứng, lập tức thực hành. Cùng lúc đó, tự kinh hồng mang theo năm vị trí tôn cao thủ cùng ba vị có vẻ là thường dân. Tiến vào vương phủ tam hoàng tử dương hiệt. Mà tiếp đó, nhân thủ đụng thế tiên cùng cũng thành công tiến nhập đại hoàng tử dương cậu hạch tâm. Thật cùng loại hoàn cảnh, tự tri cao dì xuống bày ra ân huệ, thiền hưởng tam đại hoàng tử đồng thời trở thành tam đại khôi lỗi Trong lịch sử tối... Cam tâm tình nguyện làm khôi lỗi như vậy sinh ra. Hơn nữa, một hồi chính là ba người. Một hồi chưa từng có bão táp, Cũng bí bật nổi lên ở thiên hương thành. Ba người này, Từng là bị quân mặt tà, Diễn sinh làm, Dương cầu, Dương đảng, Dương ca Hoàng tộc, Tam quân đệ, Số cuộc cũng có thể triển khai cắn trả. Tuyệt lộ tôn giả, Đỗ tuyệt, Thiên nhài tôn giả, Tiếu tiên nhài, Tự bi tôn giả, Chân tự bi, Đoàn kiếm tôn giả, Hoa phong vững. tàn đau Tôn giả, Khúc vô tình, Lưu manh Tôn giả Lưu Thù. Mai Tuyết Yên nhức nhức nhìn sang, hơi thở gỗ đàn hương nhẹ thở. Báo ra đến 6 cái tên, sắc mặt càng ngày càng là trầm trọng. Quân mặt Tà chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, tán tưởng ta a, cơ diện lập tức phái ra 6 vị Tôn giả, thật con mẹ nó để mắt đến ta à. Nhiều năm không thấy, Mai Tôn giả trí nhớ thật tốt quá. Đem mấy lão giả khẩm chúng ta một đám đều điểm tên ra, cũng không một chút xài, bồi phục bội phục. Đoàn kiếm tôn giả hoa phòng khẽ mỉm cười, phót tay áo bào trắng phiêu động, không khí ôn hòa giống như là đang nói chuyện phiếm với lão bằng hữu nhiều năm không thấy. Các vị đây là một thế hệ tôn giả, lớp tuyệt đỉnh cao thủ, hiển hách hùng vĩ như thế, bản tôn giả như thế nào, dám một ngày quên. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên cười, hai mắt nhíu lại tinh quang bắn ra bốn phía. Lại không biết sáu vị tôn giả, giác tay nhau đại giá tới đây, có gì chỉ bảo, chẳng lẽ là phải đến chỉ giáo ta một chút? Như thế nào dám nói chỉ bảo về phần chỉ giáo, đối lại là chúng ta hướng mai tôn giả thỉnh giáo? Điều bổ ích mới đúng. Ha <cười> ha, lần này, đến chẳng qua là vì một sự tình. Tiến đến cùng mai tôn giả bàn bạc một chút rồi. Đoàn kiếm tôn giả hoa phong, vẫn tao nhã cười. Không hượng không giận nổi. Chuyện gì? Mai tuyết yên những mày, cùng của mặt ta trao đổi ánh mắt. Mai tôn giả, chúng ta tam thánh nhất hùng từ trước đến nay là vân theo tổ huấn, đối với thế gian phân tranh chẳng quan tâm. Để tránh phá hư thế cưng bằng đại lục, mà Mai tôn giả tham dự cuộc chiến quân giả của phong tuyết ngân thành, cũng là trái với điều cấm kỵ. tên tưởng cho dù là thiên phạt tiền bối biết được, cũng sẽ thực mức hứng cho nên sáu người bọn ta tiến đến khuyên Vũ Tử xem nếu là mai tôn giả biết nghe lời phải bình yên thoái lùi chúng ta đều làm chuyện này không có gì phát sinh thải quả Hoa Phong vẫn sâu xa cười thanh nhã nói bình yên rút lùi Hoa Phong vẫn nếu ta nói không thì sao Ba Tiếu Yên lạnh lùng cười một tiếng vậy chơi sợ cũng rất không vui Đoàn Kiếm tôn giả phong Hoa vẫn nói thực tiết nỗi Ba Tiểu Yn kinh cười dữ cợt một tiếng Dưỡng nguyên vẻ lạnh lùng Mà nói sắc bén, Tuân theo tổ huấn à Thật nổi bật vong hòa vẫn Vậy té tra ngươi cũng vẫn nhớ Ban đầu tổ huấn bốn nhà từng có ước định Mọi việc phải lấy đại cục làm trọng Tất cả huyền huyền đại lục Tất cả vị thiên hạ thương sinh Nghiêm lệnh bốn nhà không được tranh đấu với nhau Lại càng không được giết lẫn nhau Người nào vi phạm Cả bốn nhà cùng nhau diệt Nhưng hôm nay Tam đại thánh địa các người đối với mai mổ ta, có ý muốn đuổi tận giết tuyệt, mưu mẹo nham hiểm tận tận lớp lớp, mai phục ám sát, dùng bất cứ tủ đoàn tuổi tệ nào. Sau khi đó, các người không nói đến gì huấn của tổ tông đi, ngược lại lúc này là đến cùng ta để bằng chuyện sát đời thương dân. Các người đụng thế tiên cung, làm sao tất cả mọi người đều đi theo mặt vô đạo mà học thành kẻ quỷ quân tử. Nếu muốn ở chỗ này giết ta thì ta cũng nói cho biết rõ. Mai tuyết yên ta đã sớm chuẩn bị tốt, việc gì phải nói đến đạo lý lớn đạo mạo Hoa phong vững, ngươi không cảm thấy quá dối trá sao? Đoàn kiếm tôn giả, hoa phong vững thần sắc bất động ha ha cười một tiếng, sờ lửng tiếng nói, chuyện này hẳn là mai tôn giả, có chút hiểu lầm. Chúng ta bốn nhà vặn năm qua, luôn luôn gắn bó với nhau, đồng khí tương liền. thân thích như người anh em họa thuận một nhà, làm sao lại có chuyện đại nghịch bất đạo chẳng giết mai tôn giả như vậy?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 lại vẫn còn trợn mắt nói dối, luôn mơm vì đài nghĩa, thật sự là làm cho người ta ghét bỏ. Dối trái như vậy thật sự, so với một kẻ ác trắng trợn, thì vẫn còn làm cho người ta khó chịu hơn. Bọn ta đã cất công quyền bảo, hết lợi can ngăn, chẳng lẽ Mai Tôn Giả cứ như vậy không chút để ý, bỏ qua di huấn của Tổ Tông, thiên hạ thương sinh cũng không để trọng mắt. Mai Tôn Giả, ngươi thật sự định khư khư cố chấp như vậy sao? Hoa phong vẫn, mỉm cười nhìn nàng. Như vậy về sau thật sự không tốt, rất không tốt. Hắn mỉm cười nói chuyện với âm thanh ôn hòa, thậm chí có thể được cho là mềm mỏng, nhưng trong lời nói vẫn đề lộ ra ý tứ gây áp lực nặng nề. Thì đã sao? Mai Tuyết Yên sắc mặt thập phần lành lẽo, một khí thế vô hình, uy nghi, phát ra, một loại nghiêm nghị không thể xâm nhập liền hiện ra ở trên người nặng. Chỉ bằng sáu người các ngươi cũng muốn bắt ta, phải nhớ đến hậu quả sao? Hoa phong vững, ngươi có thấy tự đánh giá mình rất cao không? Mai tôn giả quả lại nhanh mộm nhanh miệng. Ha ha, lợi hại. Tôn giả lưu thù, ôm vưu tay nhọn. Như khỉ, đã sớm có chút không chịu nổi, hắn mê đắm hiếp mắt nhìn Mai tuyết yện, miệng thì tắm tắt. Ngày trước gặp nhau, thì Mai tôn giả từ trước đến nhờ quen mặt bộ đồ đen toàn thân, thần bí khó lường, lưu mổ thật sự không biết rằng Mai tôn giả lại là một vị quốc sắc thiên hương như vậy ta thấy quả là tuyệt sắc dài nhằng, ha ha, thất kính thất kính, mai tuyết yên nhướng mày, khuôn mặt ta cũng càng nghe càng lộn trượt, nhìn lão già bỏ mặt mũi để lộ ra ánh mắt tục tiểu, cùng nước giải đầy vẽ tèm muốn, thì đột nhiên một cơn giận bùng lên, hắn chỉ muốn phỉ nhổ lão già mặt khỉ xấu xí này, bèn tiến lên trước một bước, âm thầm nhìn tôn giả lưu manh trước mặt, hầm hừ lên tiếng nổi, lưu manh tôn giả, lưu cậu. Đúng là bán tôn giả, lưu thu những đôi mắt đỏ độc, đánh giá qua quân mặt tà một lượt từ đầu đến chân, đột nhiên khạc khạc cười nổi. Tiểu tự ngươi chính là quân mặt tà sao? Hả, thằng nhãi mặt dày mày dặn, đi theo mai tôn giả à? Đúng là bán đại gia ta. Quân mặt ta nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi định làm gì? Hả, đến như ngươi cũng lớn mật, đôi xứng đôi với mai tôn giả xinh đẹp như hòa, thật đúng là tốt mà đòi ăn thịt thiên ngà. Thằng nhãi! Nếu thức thời thì tự vui vẻ tránh xa bản tôn giả một chút. Lưu tu nặng nề hư một tiếng mà nói không chút khách khí Người này vốn là kẻ háo sắc Dù đã qua nhiều năm mà thói quen không hề thay đổi. Nhưng cuối cùng khi đi vào tam đại thánh địa thì liền mất đi cơ hội làm chuyện này đó. Lại bị cắt, thánh giả tràn buộc, rất chặt nên gần đây đã kìm nén không ít. Giờ phút này khi gặp mặt mai tuyết yên, ngọn lửa tà ma. Bị đè nén trong lòng bao năm qua, đột nhiên bụng lên trong lòng vị lưu manh tôn giả này. Trong lúc nhất thời nó bùng cháy mạnh liệt, làm lão không còn là chính mình, chỉ cảm thấy khí lực hạ thân bắt đầu bệnh trứng, mặt cũng đỏ lên, ma thở vị phò. Có muốn ngừng cũng không được. Phải nhìn quân mặt ta nghiệm nhiên tự cho mình là hồ hoa xứ giả, thì không khỏi cảm thấy chững mắt. Ta lớn mực à? Ta đại dám với cao sao? Ta ngọc thụ lâm phong, tác phong nhanh nhẹn, cho dù nói như thế nào thì lớn lên có hình có giãn, ít nhất cũng là còn tra dạng người. Ngồi ở trên đường cái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đại cô nương tranh nhau yêu thương nhung nhớ ít nhất tìm vợ cũng có, dù thế nào thì so với người cũng hơn hẳn. Quân mặt ta liếc mắt kinh tượng nhìn hắn, bắt đầu đã kích không thương xót về bề ngoài. Ta? Ta thì làm sao nào? Người giống dạ người thì chẳng lẽ tảng tỏ lớn lên không giống ai sao? Cả đời lưu thu, thì chuyện bực mình lớn nhất chính là hình dáng xấu xí. Từ trước đến giờ không có số đào hoa, mỗi lần làm chuyện kia, đều là dùng sức mạnh. Nói đến cảm giác thì đặc biệt không có ý nghĩa, nhưng về diện mạo thì hắn lại không chịu thừa nhận, thật sự là đành cam dịu. Giờ phút này là bị quân mặt ta đồng đến nỗi đau nên tất nhiên giận tím mặt vừa phẫn nộ quát lớn, là toàn thân phát tiết cơn giận, làm cho bốn phía băng tuyết đông lạnh bay lên tùn tuệ người cũng không biết mình có hình dạng gì ư vậy thì cho dù người không muốn xoài gương nhưng đến khi đi tiểu rốt cuộc cũng có thể xoài thấy gương mặt tái mét của mình nhưng gương mặt già nua của người tựa đôi dậy rách lại giống như một quả hồng chính nẩu không ai hái rơi tự trên cây đúng vào tảng đá nhọn sau đó là bị con gấu giảm hai cái hơn nữa con gấu này Lại còn bị bệnh phụ chân Quân mặt ta nhét bép Bấm đốt ngón tay Dùng khẩu khí Máy móc Mà cẩn thận miêu tả Thật sự là xấu xí Đến mức không thể xấu hơn Người biết không Ta bây giờ thật sự Rất bội phục cha mẹ của người Có thể đẻ cha đứa con như người Thì thật sự cũng có thể coi Hai đại nhân vật Tài xưa nay chưa từng có Ngoài ra còn phải bội phục Là sau khi sinh hạ cha người Suốt cuộc vẫn có thể chịu được Mà không bóp chết đuồn Về khoản nhẫn nại này Thì thật sự là siêu phạm nhập thánh, lại càng thêm bồi phục xác đất chính là vẫn còn nuôi người khôn lớn. Nên biết rằng, ngày ngày phải đối mặt với khuôn mặt của người, thì đó là một chuyện còn hơn cả buồn nôn. Bồi phục, bồi phục, một nam một nữ, hai người thật mạnh ghê. Khuôn mặt ta với mặt ngạn nhiên, trong miệng chật chật trỏ to, tự hữu không thể hiểu được. Đối với chuyện khác tượng như vậy, căn bản không nghĩ tới loài người lại có khả năng nhẫn nại đạt đến mức siêu quần nhập thánh đến thể. Những lời này vừa nói ra, ngay cả đám người đổ tuyệt cùng với chân tự bay cũng nhịn không được, gần như bật cười. Tên quân mặt ta đích thực là quá độc, quá thực là có thể làm cho người sống tức đến chết, còn người chết từ trong quan tài cũng tức đến bật nắp quan tài đứng lên. Quân mặt Tà, ta muốn giết người, ta nhất định giết người. Lưu Thu nổi giận cầm lên một tiếng, cơ hội sắp sửa thổ quyết đến nơi, mà tức giận xong lên, phan một tiếng. Giải lụa tơ tạm màu xanh buộc tóc liền đứt đoạn, cả mái tóc dài tung bay, dựng ngược, chỉ lên trời. Cả lớp tuyết bốn phía trong giấy mắt băng tung lên, từ chỗ hắn đứng bắt đầu bay ào ào ra bên ngoài, giống như là dưới đất có nham thạch nóng chảy đang phùng lên, có thể thấy được vì lưu manh tôn giả này đã nổi giận đến cực điểm. Sau đó bóng người chợt lé, bóng dáng lưu thu. Vẫn còn đứng tại chỗ, nhưng thân thể hắn đã ở trên thông trung, chia ra thành sáu đạo tàng ảnh, một tay đang chụp lên trên đỉnh đậu quân Mạc Tà. Tôn giả bực tức, thì hành động quả là đáng sợ. Hướng chi là tôn giả đang trong trạng thái nổi giận. Tám người đổ tuyệt, dẫu có muốn chặn lại, thì cũng đã không kịp rồi. Mắt thấy lưu thu nổi giận để chụp vào huyệt, thiên linh cái của quân Mạc Tà. Lưu thù trong cơn nổi giận, căn bản không thèm che giấu lực lượng mà toàn lực phát huy cả 12 thành huyền công. Hắn đúng là chủ tâm bóp chết quân Mạt Tà. Những tôn giả khác thì còn bận tâm lo lắng sư phụ quân Mạt Tà và nghĩ tới an nguy của tam đại thánh địa, nhưng lưu thù thì luôn luôn làm theo ý mình, nhưng cũng không để trong lòng, thậm chí trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ... Nếu ta đánh chết thằng nhãi này, nhiều lắm cứ việc bỏ đi, còn cục diện rối chấm này thì để cho Tam Đại Thánh Địa tự giải quyết, rời khỏi nơi đó còn tốt hơn, không bị trang buộc, thì liền có thể tùy ý làm chuyện kia. Phạm là kẻ nào dám mở miệng, nói bổn tôm lớn lên xấu xí thì cho đến bây giờ không ai có thể sống trên đời này, há có thể bởi vì thằng nhãi này mà phá lệ. Cho nên trong lòng lưu thu trang ngập sự hung dữ tới cực độ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 Vô hình trung đối với quân mặt ta đã đạt đến mức tình sâu nghĩa nặng, coi như là người duy nhất của mình trong kiếp này. Làm sao lại có thể để cho người ta đã thương người thương ngay trước mặt mình? Thật sự là dấu liều bạn cũng phải đánh. Chỉ cần Mai Tuyết Yên còn sống thì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến xúc phạm quân mặt ta ở trước mặt của ta. Lưu thu đương nhiên là nối giận xuất thủ nhưng Mai Tuyết Yên làm sao mà không điên cuộn tra tay. Cho nên hai đại tôn giả này một khi giao thủ thì trong Nhớ mắt đã đánh tới. Từ dưới đất lên trên trời, hai luồng kình phong, xoắn chặt lấy nhau mà công kích kịch liệt, lập tức hình thành một cơn lốc xoay trận dữ dội, mà hai người ở trong cơn lốc đó, người tới ta đi, không ngừng dốc sức. Lưu thù muốn giết quân mạc Tà, lúc Ma tuyết yên vừa ra tay thì trong lòng hắn nổi giận, càng thêm sầu muộn, cũng vì hỏa đốt tâm càng, mắt cũng không nháy một cái, đã hung hãn xuất tủ, tung toàn bộ sức lực không hề lưu tịnh chừa đường sống. Đám người đổ tuyệt, cũng nhìn nhau ngạc nhiên, bọn họ sáu người lần này tới đây, bản ý trước tiên chỉ là bắt chuyện thăm dò, hoặc giả là tới tìm cách bắt chuyện. Kỳ thực tất cả mọi người cũng không tin rằng có thể quăng minh chính đại mà nói chuyện, khuyến cáo Mai Tuyết Yên lùi bước. Vậy quả là lời nói vô ích, đã đi các ngàn dặm tới đây, làm sao có thể quay lại nữa? Cho nên, bọn họ nói ra yêu cầu, cũng biết là Mai Tuyết Yên sẽ từ tuyệt. Như vậy, nhiều ít cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mà thôi. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, dù thế nào cũng coi trọng thể diện địa vị, sao có thể lại giống như một tiểu lâu la nói đánh là đánh vậy. Hơn nữa, tiền thể thăm dọ thực lực, trước đã rồi mới. Nào biết đâu rằng sáu người vừa đến, tức cắt nổi lên tranh chấp, lưu thu người này lại có thể ngay lúc đó để sắp tâm phát tác, nói ra những lời khó nghe, đánh mất thân phận tôn giả lại càng làm cho mai tôn giả đánh đến mức không thể gỡ ra được. điều này thực sự thành sự không đủ bại sự có thừa. chân từ bi lạnh lùng liếc ngang tào đăng tôn giả khúc vô tình. trong lúc sáu người tào đăng tôn giả khúc vô tình cùng lưu manh tôn giả lưu thù chính là đến từ một nơi mộng huyễn huyết hải. từ bi tôn giả chân từ bi cùng đoàn kiếm tôn giả hoa phong vững, cùng đến từ đồn thế tiên cùng Còn tuyệt lộ tôn giả đổ tuyệt, cùng với thiên nhai tôn giả, tiếu thiên nhai, lại là đến từ chí tôn kim thành, giờ khắc này ngay cả Hoa Phong Vẫn và tiếu thiên nhai cũng nhìn lưu thụ với tràn đầy vẻ bất mãn cùng cảm thấy lần này xuất quân tới đây, thật sự là làm xấu mặt phái mình. Là một vị tôn giả cao tủ, cho dù ngươi háo sắc, nhưng cũng không thể tưởng tượng ngươi biểu hiện sự háo sắc trà như thế. Cứ làm như là tám đợi người chưa thấy nữ nhân đói khát đến bậc này. mắt thấy giữa không trung băng phong cuộn xoáy, chừng lên trừ tuyết thì lâm tên tôn giả đều lộ ra tận sắc bước đất chỉ cấp độ chiến đấu loại này một khi bắt đầu căng bản là không có chỗ cho người ngoài nhúng tay vào. trừ khi tất cả mọi người bỏ đi sĩ diện mặt mũi mà cùng tấn công may cha có khả năng. nhưng bên kia còn có hai nghìn cự cấp đỉnh phong thú vườn đâu có thể chỉ đứng ngoài xem kịch. Tuy rằng năm người là tôn giả, thực lực khẳng định so với đám huyện thú trước bậc cao hơn vài cấp, nhưng nghĩ đến chiến đấu liệu chết. Nhất là đám huyện thú xưa nay nổi tiếng gia dạy thịt béo đánh không chết. hai nghìn thú như ông vỗ tổ mà cùng tiến lên coi như tôn giả cũng muốn thành thịt nát à, so đo với bên người nhiều thế mạnh quá là không tốt. Mà trước mắt, hạt trùng tiêu cùng đám thú vương đều đã xấm lại vây quanh. Mỗi một kẻ đều là vẻ mặt bất thiện thần sắc như nóng lòng muốn tự sức tin rằng chỉ cần có một thú vương hay quân đại thiếu già hét lệnh, tuyệt đối là sẽ tạo nên một trận thú triệu đột nhiên phăng một tiếng rất trỏ mai tuyết yên một thân áo trắng bút xoát nhẹ một tiếng rơi xuống kéo quân mặc tà, rồi hai người song song lui về phía sau từ trong cơn gió xoáy với tốc độ cao của băng tuyết giữa không trùng đột nhiên phăng lên một tiếng độ lớn, một thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn Bay vụ ra ngoài, đập xuống đất thật mạnh. Khi chạm vào mặt đất phan một tiếng, bùng đất, cát đá, băng tuyết, văng ra tùng té hầu như che lắp cả bầu trời. Thân thể của Lưu Thu đột nhiên hiện ra, từ đám bụi băng, vẻ mặt dưỡng tợn, ngay tài ngược phải, xuất hiện trỏ tràng ba dấu bàn tay nhỏ nhắn. Gió lạnh thổi qua, ba mảnh vải hình dấu bàn tay, mật vờ mà chơi như những cánh bướm lượng. Lưu Thu sắc mặt trở nên đỏ bựng. Nhãn thần giống như muốn ăn thịt người, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện là bắt đầu lao tới. Tuy cùng xuất thủ, mà tuyết yên thị thông dông ổn định, trên người vẫn không dính một hạt bụi. Nhưng lưu thù thì dáng vẻ nhếch nhác, mọi người đều là kẻ sáng mắt, sao còn không biết lưu manh tôn giả đã ăn đòn không ít. Nói công chừng, người đã bị nội thương cũng không phải không có khả năng. Lưu tù người còn chưa chịu giận tay, người thật sự không biết xỉ diện nữa sao? Tàn đau, tôn giả. Cúc vô tình hát lớn một tiếng, nhưng lưu thu làm lơ không nghe, vẫn lao về phía mai tôn giả. Bị đem ra làm trò cười trước mặt nhiều người như vậy, tạo ra xấu hổ như vậy, hắn làm sao còn có thể hạ đài nữa. Trước tiên, bị quân mặt ta dùng lời ác độc nhục nhã, lại bị mai tuyết yên tung đoạn hiểm. Lão tử cũng là một người tôn giả, đường đường chính chính, một đời cao thủ cấp tôn giả. Việc này, nếu không lấy lại mặt mũi như vậy làm sao đứng chân trong thế giới cường giả nữa mai tuyết yên nhịn hắn gắn sức nhảy lên sắc mặt vẫn thanh nhã như tượng chỉ là cô vẻ lạnh lùng hơn song trưởng như ngọc đang lại giống như hoa lan trầm trầm mở ra tạo ra một thế thủ kỳ lạ đột nhiên thiên địa trong lúc đó tự hồ đột ngột dừng lại gió cũng không thổi mây cũng dừng trôi ngay cả các đá băng tuyết giữa không trung cũng cố định trong mắt mai tuyết yên hiện lên toàn sát khí ban nãy kẻ mặt năm kẻ bệ trên đã lánh đời, không muốn mở trao sắc giới, là ta đã cho ngươi đường lui. Nhưng hiện tại ngươi lại cứ muốn tiếp tục, cái không biết chừng mực như vậy, dù có là tôn giả mạnh mẽ thì có làm sao? lẽ nào ta không giết được tôn giả? À? Dám cang đảm muốn thương tổn mặt tà của ta, giết không ta. Cúp vô tình thấy thế tức thời quá sợ hãi, vẫn khởi toàn thân huyền lực, toàn lực lao về phía trước, trong tay ánh sáng chợt ré, trong lúc nhất thời đó, nhân đau hợp nhất. Cực nhanh, vọt tới, muốn cùng huyền thông mạnh mẽ của bản thân chấn động. Tiên địa tù lung của Mai Tuyết Yên để cứu lưu thù, trong miệng hãy còn hét lẫn. Mai Tôn Giả, hạ thủ lưu tình. Thế nhưng chậm. Tất cả đều chậm. Mai Tuyết Yên lành lùng hô bốn chữ. Tiên địa tù lung. Lưu thù thân thể như thiểm điện, đang lao tới đột nhiên bị dựng lại giữa không trung. Đúng là khẽ động cũng không thể động, lơ lửng trên không trung. Hắn cảm thấy như có một khu vực quỷ dị dự trời. Lưu tù tuy nhân phẩm thấp kém, nhưng bản thân huyện công cũng có chút bất phàm. Hiện nay đã đặt đến cảnh giới trí tùm cấp 2, nhưng trước mắt thì Mai Tuyết Yên đã là đột phá, tôn giả cấp 2 đỉnh phòng đã đạt đến tôn giả cấp 3. Mà Mai Tuyết Yên lúc này thi triển thiên địa tụ lung, ngoài trừ người nhanh chạy siêu cấp, có lẽ chỉ kẻ nào có năng lực vượt Mai Tôn giả tam cấp mới thoát, những người khác căn bản tránh không khỏi bà phá.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 Ngay trong nhảy mắt, Mai Tuyết Yên, một thân bạch y như tiểm điện bay tới, thành nằm liên tục vang lên bằng bàn, từ đôi tay trắng như ngọc, tù lại một nơi. Hết lượt này đến lượt khác liên miệng, đánh tra liền 30 phát, nhanh nhẹn chắc chắn không một chút lãng phí, tất cả đều đánh vào người lưu thù. Nếu không phải cứu kỳ, tao đang tôn giả khúc vô tình đánh lén, Mai Tuyết Yên thậm chí muốn trong giờ khác này in lên người, kẻ vô lại kia, sắp xỉ một nghìn trưởng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 bay lượng giống như cười giỏ, ống tay áo nhẹ nhàng dơ lên, vừa trắng vừa mềm như tuyết là nhanh như thiểm điện, không sai chút nào. Chẳng đứng tàn đau của khúc vô tình, canh chuẩn xác thời điểm như vậy, chẳng đứng về sáng rực rỡ kia ở giữa bầu trời. Bởi vì cho đến bây giờ, tàn đau nổi tiếng của tàn đau tôn giả khúc vô tình còn không có chân chính xuất hiện, có lẽ phải nói rằng khi đau xuất ra, không có bức luận kẻ có khả năng nhìn rõ bởi vì ánh sáng ngọc hoa mỹ của anh đào đã hấp dẫn toàn bộ tâm tận của mọi người hai cổ lực mạnh trước cuộc va chạm tại một chỗ toàn lực đối trưởng trực tiếp thịt thịt độc bôn tuyệt chiêu không gian phong tỏa thiên địa tù lung của mai tuyết yên suốt cuộc không cam nổi gánh nặng phát ra tiếng vỡ nát mai tuyết yên dương ống tay áo chứa đầy huyền khí tinh thượng cùng ánh sáng ngọc đau va chạm nhưng vẫn hoàn toàn không tổn hao gì Thân ảnh nhẹ nhàng mềm mại vẽ một vòng cung hạ xuống. Vừa nhìn thấy ống tay áo dờ lên, thì thân hình nàng cũng hạ xuống. Bên người quân mạc tà, thân thái nhẹ nhàng ung dung như thượng, tựa như mới vừa tản bộ, từ hoa viên ra, không có nửa điểm nào lộ ra, vẽ vừa trải qua cuộc chiến sinh tử hung hiểm. Khúc vô tình say ngựa trên trên mặt đức, thân thể nhẹ nhàng ổn định thân mình, lại khôi phục, hai tay chống trợn như trước. Ánh sáng của đao ngọc, cũng tiêu thức không thấy dấu vết. Thủy chung tới giờ, vẫn không có ai thấy rõ tàn đau của khúc vô tình. Khúc vô tình ngạc nhiên nhìn Mai Tuyết Yên. Tôn giả cấp ba, Mai Tôn giả. Chúc mừng cô lại đột phá. Hắn trong miệng nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt thần tình cũng rất phức tạp. Vừa như ngưỡng mộ, nửa như đố kỵ, hàm chứa nửa vẫn không cam lòng. Phía người đổ tuyệt nghe vậy, cùng nhìn nhau biển sắc.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 Khóe miệng đỏ tươi, máu sệt sệt chạy xuống thành dòng. Lưu Thu giống như là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng miệng chỉ vừa mới há ra thì máu tươi đã chạy ra nhanh hơn. Hắn cũng coi như là thông minh, vội vang ngầm chặt miệng lại, mạnh mẽ vận chuyển huyện khí để điều tức, trong lúc nhất tợ ngay cả nói cũng không nói được. Sau đó liền nhắm mắt lại, tuy nhiên là không để ý đến mấy ngàn huyền thú cấp chính đỉnh phong ở xung quanh, cứ như vậy mà nhập định giữa thường.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 Lưu thu coi như đã xong đời rồi. Ngay cả may mắn không chết, lấy thương thế như thế mà nói cũng khó có thể khôi phục được. Thực lực ít nhất cũng phải hao tổn đi tám phần. Mọi người đều ý thức được rõ ràng, điều này ở trong lòng. Mai tồn giả, thủ đoạn thật độc ác. Khúc vô tình vươn ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, liền mạnh mẽ quay đầu nhìn Mai Tuyết Yên trong mắt, để lộ vẽ dần dữ. Thủ đoạn độc ác à? Cái này gọi là thủ đoạn độc ác sao? Cũng không thể tính được.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 Thì lại càng không nên nói ra những lời như vậy à, chỉ tổ làm trò hề cho tiền hạ. Lưu thu từ trước lấy nhục, chính là trừng phạt đáng tội. Lời này quả thật không sai, lúc trước đúng là bổn tọa lỡ lời rồi. cúc vô tình ngẩn ra, ánh mắt mang theo một chút ý tứ tán thưởng nhìn quân mặt tà. Có thể nói ra lời nói này, thì ngươi coi như đã hiểu được chân ý ẩn sâu lưng gian hộ. Nhưng, quân mặt tà, ngươi có biết một câu khác hay không? Hắn dừng lại một chút.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 Phương hướng mà ngón tay quân đại thiếu gia trị tới, đúng là vị trí lưu thù. Dám hỏi chư vị, vô luận là bất kỳ người nào ở trước mặt chư vị, tỏ vẻ ham muốn với lão bà của mình, chư vị có nghĩ đến việc, sẽ bỏ qua cho hắn không? Quân mặt ta cười một cách lành lùng. Đây là lý do mà người muốn hắn chết à? Lời này của người đúng là ta cũng không phủ nhận, thật sự là hợp tình là hợp lý. Khúc vô tình cười cười một cách vô tình nói, nhưng chúng ta có lý do để bảo vệ hắn. Đó chính là, chúng ta cùng đến, tất nhiên, cũng muốn cùng nhau trời đi. Hắn nhìn quân mặt ta, cho mắt lóe lên một chút trào phúng, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại chút rõ rằng. Lại nói, sĩ nhục như vậy, hắn phải do nam nhân tự mình rửa sạch, cứ nấp ở sau lưng nữ nhân. Cho dù là kẻ tù chết đi, đó cũng không phải là nhờ vào bản lĩnh của người. Mà người, hiện tại tự hộ còn không có bản lĩnh đó, chuyện hôm nay dừng ở đây, chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán lần này ngay sau ở trong ngân thành, đấu lại, để thanh toán nợ cũ, bất kể là chúng ta thiếu các người, hay là các người thiếu chúng ta, đến một trận mà giải quyết. Người nói không sai, ta cũng không có ý định mượn tay người khác, ta tự nhiên muốn tự tay trả thù, về vẫn có bản lĩnh đó hay không. Ha. Quân mặt ta hắn giọng cười to, sát khí trên người hắn nguyên bản rất nồng đậm, đột nhiên tiêu thức không thấy bỗng dãn, chỉ trong một cái chớp mắt. Chịt để thu liễm lại ngay sau đó thân thể quân mặt ta thiếu gia bắt đầu trở nên mờ nhạt, từng điểm một. Hiện tượng quý vị này làm cho những tôn giả ở phía đối diện đều cả kinh. Tu liễm khí tức, mọi người tự hỏi thấy mình cũng có thể làm được, nhưng giống như quân mặt ta trước một khắc tựa sắc khí ngập trời, sau một khắc tựa thu hồi là toàn bộ, một chút cũng không lộ ra, gọn gàng như thế. Mọi người tự hỏi mình nhất định là không làm được, tu vi của thiếu niên này quả nhân thần bỉ sắc mặt của khúc vô tình vẫn như cũ, thân hình vẫn như cũ, như thể là chưa từng động. nhưng cả thân thể lại vô thanh vô tức, vô động tác mà xuất hiện đột ngột trước người lưu manh tôn giả lưu thụ. ngay cả khi hắn cực kỳ chán ghét người này, khúc vô tình cũng không thể cho phép lưu thụ bị người ta đánh chết ở trước mặt mình được. nhưng ma tôn giả cũng không có nhút nhích nếu như vì phòng bị một quân mặt tà mà bị người đồng loạt tra tay như vậy cao thủ cấp tôn giả có phần trẻ tiền quá đi. Có một người đã khúc vô tình ra tay, cũng coi như là xem trọng quân mạc tạ rồi. Đối diện với quân mạc tạ, đã hoàn toàn biến mức, Mai Tuyết Yên khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có dấu hiệu, sẽ khen tay hỗ trợ, tự hộ rất yên tâm đối với quân mạc tạ, mà cử động này lại càng làm cho khúc vô tình có chút ngờ vực. Quân mạc tạ cứ như thế mà biến mất trước đôi mắt đầy vé kinh ngạc của hắn, không thể tìm được chút tâm hơi nào cho dù là thần thức cảm ứng đạt đến cấp tôn giả như hắn. Cũng hoàn toàn không cảm ứng ra. Loại quái gì này thậm chí là không cách nào tưởng tượng đuổi, làm cho bốn vị tôn giả khác không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ thì bọn họ cũng chưa gặp qua thân pháp nào quỷ dị như thế. Coi như là nhanh hơn, xáo dịu hơn, thì cũng phải có chút dấu hiệu kèm theo chứ. Nhưng thiếu điên này dĩ nhiên đã biến mất hoàn toàn mà không chút tiếng động. Đột nhiên, có ánh kim trượt lóe lên không trùng, tay phải của khúc vô tình.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 chui phi đau nho nhỏ này, cư nhiên là tạo ra một vết cắt ở trên tàn đau của mình, đây chính là bảo đau địa cấp. mà cho dù là cự trị vạn cân đập lên cũng không để lại dấu vết à? mà phương hướng phi đao phóng tới đúng là vị trí của lưu thủ, xó ràng nếu khúc vô tình chậm trễ một chút, chui phi đau nào đã cắm ở trên cổ họng của lưu thủ vốn đang nhắm mắt điều tức, phi đau đoạt mệnh mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên lại thấy vô số kim quang chớp động khắp trời. Lần này cũng không phải là một điểm Mà là vô số điểm Khúc vô tình hét lớn một tiếng Bạo phát ra đao quang ở quanh thân. Đao quang cực kỳ giống với Cầu vòng phía chân trời Bắt từ bên này Tới bên kia Công công như một cây cầu Phát ra ánh sáng bảy màu Vài tiếng ba ba ba trước nhỏ vang lên Vô số điểm kim quang Đều trơ vào trên thần đạo Sau đó rơi lã tả xuống dưới chân khúc vô tình Một đao lướt qua Cúc vô tình cương nhiên đã đem toàn bộ công kích dồn lại, chuyển đến chung một chỗ, sau đó mới đem chúng đánh rơi. Lúc này, hai tay của hắn vẫn trống trần. Thanh tàn đao hắn dựa vào, để thành danh, cũng không có lùi diện, nhưng sắc mặt Cúc vô tình lại đột biển. Nguy rồi, đây đúng là tiếng lọng của hắn, giờ khắc này, bởi vì bộ kim quan dưới chân của hắn cũng chỉ là những vùng vàng, đây là hư chiều. Quả nhiên, ở phía sau truyền đến âm thanh nặng nề, ngay sau đó lưu thù hét lên một tiếng bi thảm không giống tiếng người. Quân Mạc Tà Khúc vô tình giận dữ, đầu còn chưa quay lại, thân Pháp đã toàn diện triển khai toàn bộ phương hướng độc tài Nam Bắc ở xung quanh thân thể lão đạo muôn ngã của lưu thù. Mỗi một phương hướng trong nhến Bắc đều có trên dưới 100 đao bổ trà Tuyệt đối, không có bất kỳ một gốc chết nào. Quân Mạc Tà vừa mới công kích lưu thù, Tuy rằng nhìn không thấy bóng hình của hắn, nhưng khúc vô tình có thể khẳng định hắn nhất định chỉ di động trong phạm vi này, tuyệt đối, không có đi xa. Đao pháp bà khúc vô tình thi triển trước mắt chính là đao pháp thần diệu mà hắn ngộ ra được khi tham dự cuộc chiến đoạt thiên nằm đỏ. Vì tộc nhân chính là quỷ dị như vậy, bất quả vì tộc nhân cho dù là bí hiểm nhưng nhìn chung cũng còn có dấu vết mà lần theo. Mà khuôn mặt ta đúng là hoàn toàn lần không tra. Nhưng vô luận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 Đối phương có thể thương tổn được lưu thụ dưới sự bảo vệ nghiêm mật của mình. Sự thật này đã khiến cho Khúc vô tịnh đem quân mặt Ta trở thành đối thủ động cấp. Lòng kiên kỵ nổi lên, quân mặt Ta tuổi còn nhỏ, tự nhiên là có tu vi khủng bố như thế. Lúc trước, quân mặt Ta lần đầu tiên vận dụng âm dương độn, biến mất một cách quỷ dị, sau đó là phóng tra một thanh âm. Vẫn thạch phi đào để dò xét, phi đao này đã trải qua chế tạo tinh luyện tu luyện của...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 Kỳ thực, lấy thực lực trước mắt của quân Mạc Tà tuyệt đối không có khả năng thúc dục nhiều phi đao như thế. Đương nhiên, nếu quân Mạc Tà thật sự làm được điều này, quy luật đạt được cũng không phải là khúc vô tình có thể có khả năng chống đỡ rồi. Nguyên do trong đó, ngoài quân Mạc Tà cha, cũng không người nào biết. Mà ứng biến của khúc vô tình cũng chính là nằm trong tính toán của quân Mạc Tà. Một cách mà quân Mạc Tà phóng tra các mảnh vàng, bản thân hắn lại tiếp tục vận dụng, âm dương độ, duy trì trạng thái ẩn thận. Không một tiếng đồng xuất hiện ở trước mặt lưu thù. Kế tiếp, công chức gió dự, điên cuồng tung tra 13 cước biến thành một đào hộng lưu. Mỗi một cước đều chuẩn xác chơi vào hạ bộ của lưu manh tôn giả lưu thù. Ai cấp cho người lá gan mơ ước nữ nhân của lão tử? Còn dình mò ngay trước mặt của ta, nếu không đem người biến thành thải giảm thì sao có thể hạ được tức giận trong lòng lão tử? 13 cước thoáng cái đã xong, quân mặt ta lập tức ẩn nắp.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 Quân mặt ta đoán không sai, khúc vô tình quả nhiên lập tức có phản ứng, hơn nữa còn áp dụng tuyệt chiêu chính xác nhất, thích hợp nhất trong tình huống như vậy. Quân mặt ta đắc tổ sâm lên triệt phái về phía sau với tốc độ nhanh nhất, nhưng mới vừa lui lại không đến hai trượng, cả người trong nháy mắt đã bị đau mang bào lấy, cảm giác như cơ thể muốn bị chém nát ra, hết cách phải lắc mình một cái, trực tiếp chui vào họng quân tháp, người cứ ngù đi, ca có độ để gian lận. Người có sao? Đao quang tung hoành, chia cắt thiên địa, thậm chí là những tầng băng khối đá ở cách xa hơn mười trượng cũng bị sới tung lên. Trong lúc giấc trời lấy thân thể lưu thu làm trung tâm, phạm vi mười trượng xuất hiện một loạt hải hùng, như trời sập đất nước.